Vô địch chí tôn thái tử ra 54 chương 522 Đông Hải Long Tục Ngao thiên hạ Cung nghênh bệ hạ hừng hực lệ trầm thương sinh sau lưng Thái dương chân hỏa triệt để bắt đầu cháy rừng rực Sương mù màu đen tại thái dương chân hỏa phía dưới triệt để chuyển biến làm ánh sáng màu vàng ấm Cùng lúc đó Tại trầm thương sinh trong thân thể Một cách tam túc kim ô Ngửa mặt lên trời mà ra Tại Trầm Thương Sinh trên không, xoay quanh hai vòng mấy lúc sau, một đầu đâm vào quang luân bên trong, Thái Dương Chân Hỏa, Tam Túc Kim Ô Đại Nhật Tiên Luân Trầm Thương Sinh ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân bên trong, ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu trắng, đem Trầm Thương Sinh bao vây lại, mà những ngọn lửa này đang chậm rãi dung hợp thành vòng. Mấy hơi thở thời điểm Trầm thương sinh sau lưng, một cái kim ô hình dáng tiên luân xuất hiện. Đại nhật tiên luân. Kim ô tiên luân kim ô miệng phun mặt trời đây chính là trầm thương sinh ngưng tổ ra đông hoàng thái nhất kinh tiên luân ngưng tổ sau khi hoàn thành. Trầm thương sinh chân khí trong cơ thể. Giống như đại hải lao nhanh đồng dạng. Liên tục không ngừng. Phía dưới. Chính là quân lâm thiên hạ chân long đồ trước kia. Vô luận trầm thương sinh như thế nào. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ đều không thể ngưng tụ ra võ đạo chi thể. Nhưng là hiện tại, Trầm Thương Sinh hết thảy đều hiểu, nguyên bản thế giới, căn bản ngươi không cách nào trèo chống Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ ngưng tụ võ đạo chi thể. Bất quá, hiện tại Trầm Thương Sinh đã tiến nhập tiên cảnh, mặc dù chỉ là cảnh giới thứ nhất, cũng đã đạt đến ngưng tụ ra tư cách trầm mặc rất lâu. Hôm nay Nên ngươi triệt để phát ra quang huy thời điểm trầm thương sinh ở trong lòng yên lặng thì thầm Bỗng nhiên trên bầu trời, mưa gió phun trào, sắc trời tối xuống Những người khác nhìn thấy tình huống này Sắc mặt hơi đổi một chút Đây là có chuyện gì hắn không phải đã ngưng tổ tiên luôn sao làm sao còn chưa kết thúc long lão đầu bọn họ Nhìn thấy trên bầu trời uy áp càng lúc càng lớn Sắc mặt bắt đầu biến đến chiều đỏ lên loại cảm giác này tựa như là mặt đối với thiên địa quân vương đồng dạng đại ca ta muốn quỳ xuống đây là có chuyện gì vô luận là không chung vẫn là chỗ tối người nhìn thấy bầu trời gì biến trái tim tất cả mọi người trong mắt chỉ có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ phảng phất là gặp được đế vương không quỳ chính là đại tội tam cung chi nhân hừ giả vờ giả việc ta ngược lại muốn nhìn xem Ngươi một cách nho nhỏ tiên luôn cảnh, có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa cũng thế. Trầm thương sinh một cách tiên luôn cảnh, liền có thể ảnh hưởng thiên địa chi biến, đủ để thấy chứng trầm thương sinh chỗ khác biệt. Bọn họ cũng là tam cung bên trong cường đại nhân vật. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút vị chua. Nếu không chúng ta bây giờ động thủ trong chín người, có người mở miệng nói. Động thủ ngươi chính là thật không sợ mất mặt sao chúng ta chín người đối phương chỉ là một cái tiên luôn cảnh Ngươi không ngại mất mặt Ta còn dép bỏ đâu thế nhưng là Cái này khác nhau ở chỗ nào chúng ta vốn là mạnh hơn bọn họ a. lúc này động thủ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Chờ hắn kết thúc động thủ chúng ta cũng là cảnh giới đè người Còn lại 8 người Ngươi nói rất hay có đạo lý a, chúng ta vậy mà không phản bác được lời nói này không sai. Muốn Vạn Nhất có biến cố gì đâu, đừng quên Bạch Liên bọn họ thế nhưng là bị người này bóp nát thần hồn. Vạn Nhất đâu tốt, động thủ vậy mà giết chúng ta tam đại thế lực người, liền đắc đã, đã chú định hắn kết cuộc chín người nói định về sau. Âm âm chín người đồng thời vận chuyển chân khí, vậy mà mang đến hư không chấn động mãnh liệt cảm giác giống như hạn mà sấm sét con kiến hôi chết đi vậy mà giết ta liên hoa thiên tông chi nhân đã định trước ngươi tiêu vong bộ bộ sinh liên trên bầu trời từng đó từng đó màu trắng liên hoa xuất hiện bất quá những thứ này màu trắng liên hoa toàn bộ đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành liên hoa thiên tông bàng hiểu bộ bộ sinh liên nhưng thật ra là một bộ kiếm pháp giết liên hoa thiên tông ba người Màu trắng hoa sen hướng về trầm thương sinh mãnh liệt mà đi Những nơi đi qua Vậy mà đem hư không xé sách mau nhìn Tam cung người muốn đối người kia đồng thủ ta đi Tam cung người hiện tại là càng ngày càng không biết xấu hổ tham lang nhìn thấy tam cung người đồng thủ Không khỏi có chút nổi giận mắng Ngao thiên hạ gặp này Trong mắt sát ý tràn đầy Cản trở mệ hạ Đơn giản muốn chết ngao thiên hạ trên thân Một đầu hát long trực tiếp xuất hiện Phá vỡ hư không Đi vào trầm thương sinh quanh thân Đem trầm thương sinh quay trung quanh Lúc này Tất cả kiếm khí liên hoa đã đi tới trầm thương sinh trước mặt Giống quấn quanh lấy trầm thương sinh hát long ngửa mặt lên trời thét dài Làm, làm, làm Tất cả màu trắng hoa sen bị hát long toàn bộ ngăn trở kiếm khí liên hoa gặp phải hắc long thân thể va chạm vang vọng tại mọi người bên tai bắn ra châm chút lửa hoa đã vậy còn quá mạnh mẽ liên hoa thiên tông người nhìn thấy kiếm khí của mình liên hoa liền hắc long phòng ngự đều không có phá vỡ thậm chí tại hắc long long lân phía trên liền dấu vết đều không có để lại đang theo lấy trầm thương sinh tiếp cận liên hoa thiên tông ba người bỗng nhiên biến sắc không tốt Mau lui lại quay quanh tại trầm thương sinh trên người Hắc Long. Long đầu chuyển một cái. Nhìn chằm chằm ba người. Giống chỉ thấy Hắc Long hướng về ba người, nhanh chóng bay tới. Quanh ấm đông Hắc Long thân thể. Trực tiếp đem ba người quét ngang bay ra. Ba người vừa lên phun ra một ngụm máu lớn. Biến mất ở chân trời. Hắc Long thân hình đồng thời cũng tiêu tán. Cái này. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, dẫn đến có ít người căn bản thì không có thấy rõ ràng. Làm sao có thể tam cung những người khác gặp này ánh mắt lộ ra không thể tin. Tuy nhiên bọn họ không phải cái gì tuyệt thế cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Làm sao có thể trực tiếp bị một đầu chân khí ngưng tủ hắc long đánh bay nơi xa. Tam đạo thân ảnh chật vật nhanh chóng lướt đến. Là ai ra tay lăn ra đến ba người bị đánh bay về sau trực tiếp đụng gãy vài tòa nối mới ngừng lại được Có thể thấy được lực lượng to lớn chỗ tối người cùng long lão đầu nhìn thấy cái kia hắc long Ánh mắt hướng về Ngao Thiên Hạ địa phương xem xét Hiện nhiên Ngao Thiên Hạ vốn là long Hiện tại xuất hiện long Rất rõ ràng là Ngao Thiên Hạ ra tay Nhưng là không biết vì sao Ngao Thiên Hạ muốn xuất thủ trầm thương sinh thể nổi mười hai đạo long mạch triệt để vận chuyển, giống như mười hai đầu chân long đồng dạng. Cho chấm ngưng trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Mười hai đầu long mạch hội tụ một chỗ, nhưng là cũng không cách nào ngưng tụ. Viêm hoàng chi huyết trầm thương sinh lần nữa điều động huyết mạch chi lực, gia tốc mười hai đầu long mạch ngưng tụ viêm hoàng chi huyết trong nháy mắt hóa thành một đầu chân long, đem mười hai đầu long mạch nuốt xuống trầm thương sinh thể nội tại đại nhật tiên luôn bên cạnh một cách màu đen tiên luôn trầm rãi xuất hiện cùng lúc đó trầm thương sinh sau lưng nguyên bản đại nhật tiên luôn kim quang lấp lánh chiếm cứ toàn bộ không gian thế mà đại nhật tiên luôn tốt muốn biết có đồ vật gì xuất hiện đồng dạng hắc long bỗng nhiên từ trầm thương sinh nổi thể bay ra giống tại trầm thương sinh sau lưng Ngưng tụ ra một cách hắc long tiên luôn quân lâm thiên hạ đại tiên luôn trầm thương sinh khí tức. Đột nhiên tăng vọt chấm mệnh ngươi vì đại thiên tiên luôn trở chấm. Quân lâm thiên hạ trầm thương sinh hai mắt mở ra. Nhìn về phía chính người kia. Đã động thủ cái kia cũng không cần ngừng trầm thương sinh vừa muốn động. Ngao thiên hạ bỗng nhiên xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Tại trầm thương sinh trước mặt phổ thông quỳ xuống. Đông hải long tục. Ngao Thiên Hạ, cung Ninh Bệ Hạ vô địch trí tôn Thái Tử ra năm mươi bốn chương năm trăm hai mươi ba sinh mà làm hoàng. Vạn Long triều Hoàng Đông Hải Long tộc. Ngao Thiên Hạ, cung Ninh Bệ Hạ Ngao Thiên Hạ quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. Hành động này, nhưng tất cả nhìn người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, cái này sao có thể Á Long lão đầu bọn họ? Nhìn thấy không nhúc nhích liền có thể diệt sát những cái kia đại thần lằn ngao thiên hạ. Vậy mà đối với một cái tiên luôn cảnh người quỳ bái cái này là làm sao cái tình huống à? trong chỗ tối. Nguyên bản những cái kia muốn muốn tay ngư ông chi lời các cường giả. Đồng dạng là ngẩn người tại chỗ. trầm thương sinh thì là nhìn ngao thiên hạ liếc một chút. Đông Hải Long tục ngao thiên hạ vội vàng nói đông hải long tộc ngao thiên hạ chuyên tới để cung nghênh bệ hạ trầm thương sinh thần hải chỗ sâu khối kia ký ức mảnh vỡ triệt để vỡ vụn ra lấy ngao làm hò thần thoại còn sót lại đương nhiên trầm thương sinh phát hiện tại ký ức mảnh vỡ bên trong bốn đầu long đối với mình nói ra ngày khác ngươi nếu vì đế chúng ta tất nhiên phụng ngươi vì quân trầm thương sinh nhìn xem ngao thiên hạ trong lòng không khỏi thầm nghĩ quả nhiên là chấm đại tần sinh linh long trầm thương sinh lúc này cảm giác có chút mộng huyễn như thế trùng tộc mạnh mẽ cứ như vậy đưa đến trước mặt mình nhưng trí nhớ của mình toái phiến cũng sẽ không sai lầm a vì sao trước đó đại tần thiên triều bên trong cũng chưa từng xuất hiện long bóng người a trầm thương sinh nghi hoặc ở giữa chỉ thấy ngao thiên hạ trong lòng bàn tay nâng một giọt máu Bệ hạ mời xem ngao thiên hạ nâng giọt máu này, nhường trầm thương sinh nhìn lên. Trầm thương sinh thể nội, viêm hoàng chi huyết bắt đầu chuyển động. Đây là viêm hoàng bản nguyên trầm thương sinh thật sâu hô hấp một cái. Nguyên lai. Like. Hiện tại viêm hoàng chi huyết không phải chân chính hoàn chỉnh. Còn thiếu khuyết bản nguyên. Cùng truyền thừa ngao thiên hạ nói ra. Bệ hạ. Trên trời dưới đất. Chỉ có bệ hạ có thể dung hợp viêm hoàng chi huyết, vô luận là dạng gì cường giả, hoặc là vô thượng huyết mạch đều không thể dung hợp chỉ có bệ hạ. Mới có thể dung hợp trầm Thương Sinh nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử giọt máu kia. Oanh đột nhiên, Trầm Thương Sinh thần hải dường như bị cái gì biến động thật lớn đồng dạng. Liên tiếp toàn thân hắn huyết dịch vậy mà bắt đầu sôi trào lên a trầm thương sinh cảm giác mình thể nổi phảng phất có được vạn long đang thét gào bọn họ tại cướp thôn phải huyết nhục của mình đồng dạng. trầm thương sinh trong hai mắt càng là kim quang lấp lánh thần quang bắn thẳng đến đấu bò trên thân Hắc long bảo thì là phồng lên không thôi phía trên thêu lên kim long lúc này cũng phát sáng lên giống trầm thương sinh thể nổi long ngâm gào thét đại nhật kim ô trầm thương sinh sau lưng một tôn to lớn kim ô xuất hiện cánh một chút triển khai trực tiếp che lại trầm thương sinh ngao thiên hạ nhìn thấy đại nhật kim ô xuất hiện trên mặt lộ ra nét mừng đại nhật kim ô ngao thiên hạ trong mắt mang theo màu nhiệt huyết người khác có lẽ không biết đại nhật kim ô đại biểu là cái gì thế nhưng là ngao thiên hạ biết a hắn đông hải long tộc có trí nhớ đầy đủ truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua quả nhiên là vị kia ngao thiên hạ lúc này lại có loài không ước chế được xúc động a trên mặt của hắn mang theo một tia nhớ lại chi sắc năm đó ngao thiên hạ vẫn là ấu long thời kỳ đã từng may mắn gặp qua vị kia trong lúc giơ tay nhấc chân không không tỏa ra lấy thiên địa chúa tể khí thế trời sinh vì hoàng sinh mà làm hoàng ngao thiên hạ nhớ đến trong tộc trưởng bối nói qua Nếu không phải người kia tương hộ Long tục khả năng đã diệt tuyệt Tên của hắn, Ngao Thiên Hạ nhớ đến rất rõ ràng Đông Hoàng Thái nhất mặt trời bên trong đàn sinh sinh linh Tam Túc Kim Ô mặc dù không có bọn họ long tục đàn sinh sớm Nhưng là Đi qua vô số năm về sau Long tục đã không phải là lúc trước long tục Giữa thiên địa, chủng tộc sinh linh thật sự là nhiều lắm Người kia hoành không xuất thế Cứ thế mà đem chọn cái yêu tục chia làm một Trên trời dưới đất phàm là yêu tục Không không tuân theo hắn chỉ lệnh thế mà Hắn lại chưa từng xưng đế Về phần nguyên nhân Ngao thiên hạ cũng không rõ ràng Chỉ là nghe nói nói Năm đó hắn đàn sinh thời điểm Bởi vì có những sinh linh khác quấy nhiễu Dẫn đến hắn bản nguyên không được đầy đủ Là ca ca của hắn. Dùng bản nguyên vì hắn bù đắp. Hắn là đông hoàng mà không phải đế quân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a có thể tại thời đại kia. Có xưng hô như vậy người. Chỉ có hắn. Đông hoàng thái nhất ngao thiên hạ nhìn xem bị đại nhật kim ô bảo vệ trầm thương sinh. Đã có kim ô hiện hiện. Như vậy. Chính là ta long tục thể chết cũng đi theo đế quân đại nhật kim ô. Viêm hoàng chi huyết ngao thiên hạ biết một chút. Viêm hoàng huyết mạch. Cực kỳ cường hãn, Nhưng là. Viêm hoàng chi huyết bên trong. Có tổ long bản nguyên ở bên trong. Tổ long bản nguyên tăng thêm thái dương bổn nguyên mới sáng tạo ra viêm hoàng chi huyết cùng lúc đó. Đông Hải phong vân biến sắc. Mưa to bàng bạc giống trên Đông Hải. Nước biển trực tiếp nhấp lên. Tựa hồ muốn toàn bộ Đông Hải sốc lên đồng dạng. Long Vương có lệnh Đông Hải Long Tục triều bái Đại Cần chi đế ầm ầm hư không chấn động vô số Long Tục đột nhập hư không hướng về Đại Cần phương hướng mà đi Nam trong biển một đôi mắt to chậm rãi mở ra Ngao Thiên hạ vậy mà đặt chân đại địa rồi chẳng lẽ chuyện giống vậy cũng tại Tây Hải Bắc Hải phát sinh Đông Châu Đại Lục Đại Cần trầm thương sinh thể nội. Viêm hoàng chi huyết triệt để dung hợp về sau. Tại hắn xương cốt phía trên. Vậy mà khắc hỏa lên từng cái kim ô. 12 đầu long mạch. Kim ô cốt cách triệt để thành hình đây chính là tiên lực lượng sao trầm thương sinh cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. So trước đó, càng mạnh tiên luôn cảnh cho dù là cao hơn chấm 2 cái cảnh giới. Chấm cũng có thể một quyền oanh bảo đây chính là lực lượng chính mình trưởng khống lực lượng thế mà đây mới là sơ kỳ trầm thương sinh biết chính mình long mặt cùng cốt cách sẽ còn lần nữa sinh trưởng thái dương chân hỏa bám vào trầm thương sinh xương cốt phía trên thời thời khắc khắc tại rèn luyện trầm thương sinh xương cốt trầm thương sinh ánh mắt rơi vào tam cung trên thân người các ngươi còn muốn giết chấm sao trầm thương sinh lạnh giọng nói không chờ bọn họ nói chuyện đột nhiên trên bầu trời hô mưa gọi gió Thư không nổ tung. Chỉ thấy, vô số hắc long từ trong hư không xuất hiện. Những thứ này chẳng lẽ đều là long sao long lão đầu bọn họ triệt để quỳ xuống. Chỗ tối người cũng giống vậy. Bọn họ chỉ là đến tranh đoạt trí bảo. Nhưng là bây giờ. Xuất hiện làm sao một cái so một cái khủng bố toàn bộ long tục. Đều tới sao tam cung người tuy nhiên danh xưng là Đông Châu Đại Lục thế lực cường đại nhất. Nhưng là đối với long tục bọn họ cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua a ai mẹ nó gặp qua long a cái này đồ vật trong truyền thuyết làm sao lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt sư huyên nếu không chúng ta chạy a trong chín người một người thanh âm có chút run rẩy chuyện này quá đáng sợ những thứ này long tộc khí tức đơn giản mạnh lớn vô biên bọn họ cũng không phải trưởng lão hiện tại chạy ngươi muốn chết a đúng a nhìn xem người phía dưới Quỷ quỷ, ai dám động đến a vạn nhất ngươi nhất động, trực tiếp đem ngươi diệt sát, tìm ai khóc đi trên bầu trời. Long tộc đồng thời mở miệng, Đông Hải Long tộc cung nghênh bệ hạ những người khác gặp này. Đây là Vạn Long triều hoàng a trầm thương sinh nhìn về phía Tam cung người. Tự sát hoặc là bị giết Tam cung người lập tức nói ra. Vì hoàng đế kia chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì à chúng ta chỉ là đi ngang qua đúng chúng ta chỉ là đi ngang qua chúng ta bây giờ liền đi vô địch chí tôn thái tử gia năm mươi bốn chương năm trăm hai mươi bốn quốc thu chí tôn đông hoàng trung đông châu đại lục đại tần đế triều lúc này đại tần đế triều trên không vạn long xoay quanh trong miệng càng không ngừng hô hào đông hải long tục cung nghinh bệ hạ trầm thương sinh nhìn thấy nhiều như thế long tục ánh mắt nhìn về phía ngao thiên hạ, ngao thiên hạ nhất thời đứng dậy, hướng trầm thương sinh nói ra, bệ hạ, đây là ta đông hải long tục hiện hữu lực lượng, bệ hạ đã giá lâm, ta đông hải long tục, tự nhiên cũng muốn nhập đại tần làm vì đại tần tiên phong, vì bệ hạ khai cương liệt thổ đúc thành vô thượng vận triều trầm thương sinh hài lòng nhẹ gật đầu, trong tay âm dương phong thần bảng xuất hiện, Tại Đông Hoàng Thái nhất kinh bên trong có ghi chất. Khai mở vận triều. Vận triều trọng yếu nhất chính là số mệnh chi lực. Nhưng là. Còn có một cái tác dụng. Quốc thú chí tôn một tòa vận triều quốc thú tương đương với vận triều đồ đằng. Đồng thời quốc thú đều không phải nhân loại. Mà chính là những sinh linh khác yêu thú hàng ngũ. Cứ như vậy. Càng có lợi hơn Vu vận triều đối với những sinh linh khác thống trị. Kỳ thực càng thêm đặc vững thì là hải nạp bách xuyên ý nghĩa tượng trưng đồng dạng quốc thú chí tôn địa vị tương đương cao liền như là đại chu thiên đình bất tử phượng hoàng một dạng hoàng tôn có thể gặp đến cơ cung niết không cần quỷ bởi vậy có thể thấy được chí tôn vị trí cao biết bao nhiêu bây giờ đại tần đế triều còn không có quốc thú không phải trầm thương sinh không muốn lập mà chính là không có thích hợp tại trầm thương sinh trong mắt Ban đầu thế giới này sinh linh Căn bản là không có cách chịu đựng lấy đại tần quốc thú khí vận Nhưng là hiện tại trầm thương sinh có ý tưởng Long tục vô luận là ở thời đại nào Long đô là cường giả đại danh tử Ngao thiên hạ nhìn thấy trầm thương sinh trong tay phong thần bảng Nhất thời Đột nhiên hướng về trầm thương sinh quỳ xuống Bệ hạ Ta long tục Nguyện ý vì bệ hạ khai cương liệt thổ thành vô thượng vận triều không trung. tất cả long nghe được ngao thiên hạ đồng thời hô lên long tộc nguyện ý vì bệ hạ khai cương liệt thổ đúc thành vô thượng vận triều trầm thương sinh triển khai âm dương phong thần bảng bỗng nhiên âm dương phong thần bảng phía trên kim quang sông thẳng lên trời trong tầng mây số mệnh kim long thò đầu ra nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh cất cao giọng nói nay Long tục nhập ta đại tần đế triều. Sắc phong long tục. Vì ta đại tần đế triều quốc thú trầm thương sinh dứt lời dưới. Âm dương phong thần bảng phía trên tại thật to tần chữ một bên xuất hiện một cái nhỏ một vòng chữ. Long cũng chính là tượng trưng cho. Đông hải long tục. Lúc này vì đại tần quốc thú trầm thương sinh tiếp tục nói. Ngao thiên hạ. Vì tứ hải long tục chí tôn. Cũng là long vương. Hôm nay, Ngao thiên hạ vì ta đại tần đế triều quốc thu chí tôn tại âm dương phong thần bảng phía trên. Long chữ một bên. Xuất hiện Ngao thiên hạ tên. Sau đó, trầm thương sinh xuất ra thập nhị hoàng thiên ngọc tỵ. Hướng về Ngao thiên hạ tên phía trên. Hung hăng trùm xuống làm thập nhị hoàng thiên ngọc tỵ phủ xuống về sau. Âm dương phong thần bảng phía trên. Thông thiên kim quang chủ cùng trong tầng mây số mệnh kim long xa xa hô ứng. Đồng thời, trong tầng mây, một vệt kim quang cây cột. Xông về Ngao thiên hạ Ngao thiên hạ gặp này. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Mặc cho kim quang chủ tử trùng xoát thân thể của mình. Ngao thiên hạ biết. Đây là tại phá vỡ chính mình nghiệp chứng khí vận ra thân. Bây giờ đại tần đát là đế thiên chi vị. Bắt đầu vận chuyển ra thân. Hắn lại là quốc thu trí tôn. Tốc độ tu luyện. Tuyệt đối là trước kia gấp trăm lần không ngừng một phút về sau. Tất cả kim quang biến mất. Ngao thiên hạ khí tức, vậy mà biến đến càng thêm thần bí bắt đầu. Đa tạ bệ hạ Ngao thiên hạ hướng về trầm thương sinh chắp tay nói. Bởi vì ký ức mạnh vỡ nguyên nhân trầm thương sinh đối với long tục lại có không hiểu thân cận. Tổ long kinh trầm thương sinh lúc này dĩ nhiên minh bạch ngao thiên hạ công pháp, lại là tổ long vô thượng công pháp. Tổ long thân trầm thương sinh đem một đạo quang mang đánh vào đến ngao thiên hạ thần trong biển. Ngao thiên hạ nhìn thấy về sau. Ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ từ theo long tục yên tĩnh lại về sau. Long tục vô thượng chi pháp. Mất đi không ít. Trong đó liền có danh xưng là bất tử bất diệt tổ long thân bệ hạ ngao thiên hạ nhìn về phía trầm thương sinh. Trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Chấm có còn lại luyện thể chi pháp. Cho nên tổ long thân. Cũng coi là vật quy nguyên chủ trầm thương sinh không hiểu là. Tại đại thần thông trên sách. Tựa như là công pháp gì thần thông đều có. Làm trầm thương sinh nhìn thấy tổ long thân thời điểm nhìn đến giới thiệu cũng là giật nảy cả mình. Đồng thời, Trầm Thương Sinh cũng không tải Ngao Thiên Hạ trên thân cảm nhận được tổ long thân khí tức. Cho nên, Trầm Thương Sinh trực tiếp đem tổ long thân cho Ngao Thiên Hạ. Phía dưới, nên những thứ này cách gọi là thiên tông chi nhân Ngao Thiên Hạ khinh thường cười nói. Bên trong thiên địa, chỉ có quốc gia mới là chính thống. Còn lại, hết thảy đều là tà môn ngoi đạo Ngao Thiên Hạ hướng về Trầm Thương Sinh ôn quyền nói. Bệ hạ bây giờ long tục vừa mới thành vì đại tần quốc thú lần này liền để cho chúng ta long tục ra tay đi trầm thương sinh nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía kim quang mờ mịt đại tần đế triều còn có ba canh giờ ngao thiên hạ nhìn về phía chín cái tam cung người lạnh giọng nói phía dưới cho các ngươi một cơ hội lựa chọn cái chết của chính mình giống không trung long tục trực tiếp đem chín người vây lại cho dù là muốn phá vỡ thư không, cũng đừng hòng chạy trốn chín người sắc mặt trắng nhợt ta mới nói tranh thủ thời gian chạy. hiện tại, muốn chạy cũng chạy không thoát a trầm thương sinh cảnh giới chỉ là tại tiên luôn cảnh. bọn họ còn không có bao nhiêu kiêng kỵ, nhưng là ngao thiên hạ khí tức, quá sâu. căn bản là không có cách dò xét tại tăng thêm những thứ này long tục như thế nào đánh bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng liên hoa thiên tông người đứng ra nói ra tiền bối chúng ta thật là đi ngang qua ngươi tin không còn lại tám người ngươi đặc biệt chính ngươi tin không ngao thiên hạ ngao thiên hạ xâm nhiên nói các ngươi nhìn bản tôn giống hay không ngô ngốc chín người tiền bối ngài nếu như vậy để cho chúng ta làm sao tiếp trầm thương sinh nhìn xem chính tại thuế biến đại tần đế triều Đừng nói nhảm tranh thủ thời gian giải quyết ngao thiên hạ nhẹ gật đầu. Đã bản tỏa không phải là đầu ngốc. Vậy các ngươi cũng không muốn đem bản tỏa làm thành ngu ngốc oanh ngao thiên hạ vung tay lên. Một đầu hắc long trong hư không cuốn lên. Chín người thân thể. liền lấy thần hồn của bọn hắn. Bị hắc long trực tiếp rào sát cắn bã đều không có để lại chỗ tối nhân tâm rất hoảng. Bình tĩnh nhất định muốn bình tĩnh trầm thương sinh ánh mắt quét qua. Chấm cho các ngươi thời gian ba hơi thở. Hết thầy lăn nếu không. Đại tần đế triều phạm vi. Ngàn dặm bên trong. Hết thầy diệt sát sưu sưu sưu. Long lão đầu bọn họ cùng chỗ tối người trực tiếp biến mất. Tốc độ quá nhanh. Không gì sánh được phía dưới. Nên liên hoa thiên tông ngao thiên hạ nghe được trầm thương sinh. Hỏi. Bề hạ muốn đồng liên hoa thiên tông trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Tại trầm thương sinh trong tay, xuất hiện một cái chuông lớn. Bởi vì, chấm cảm thấy, liên hoa thiên tùng. Có chấm đồ vật ngao thiên hạ nhìn thấy trầm thương sinh trên tay chuông lớn. Đông hoàng trung trầm thương sinh nhìn về phía ngao thiên hạ. Ngươi biết ầm ầm làm ngao thiên hạ chuẩn bị mở miệng thời điểm, đại tần đế triều bỗng nhiên chấn động lên. Xem ra, phải hoàn thành xoát xoát xoát mấy bóng người, phá không mà đến. Bạch khởi lịch phần tiên vương ly. Tham kiến bệ hạ vô địch trí tôn thái tử ra 54 chương 525 cần phải để cho người khác nhìn xem đại tần thực lực mấy bóng người lướt đến. Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nhao nhao hành lễ nói. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra. Đến. Mọi người nhận thức một chút. Vị này. Tên là Ngao Thiên Hạ. Long tộc chí tôn. Về sau. Long tộc chính là ta đại tần quốc thú nói xong, trầm thương sinh ánh mắt rơi vào đệ ngũ bạch cốt trên thân. Bạch cốt, đệ ngũ bạch cốt nghe được trầm thương sinh vội vàng đáp. Bạch cốt tại trầm thương sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bạch cốt nhất tộc lúc trước vì mình dốc hết toàn tộc chi lực, bây giờ chỉ còn lại có đệ ngũ bạch cốt một người có thể nói là cả tộc oanh liệt bạch cốt. Các ngươi bạch cốt nhất tộc bí pháp. Chấm biết một số Sau này phiến đại địa này trên chiến trường Mặc cho ngươi để ngũ bạch cốt nhất tục khôi phục đã ngươi còn sống sót Liền muốn gánh vác ngươi để ngũ bạch cốt nhất tục phục hưng trách nhiệm để ngũ bạch cốt nghe xong Nhất thời nức nở nói Thần Tất nhiên không phù mệ hạ nhờ vả bạch cốt nhất tục Cần yếu nhân bạch cốt đến tế luyện Lại dùng máu người ngưng tụ thành huyết trì Mới có thể sinh ra Trầm thương sinh nói ra về sau các ngươi nhất tộc bạch cốt đã trở thành lịch sử từ hôm nay đổi tên là la sát chấm muốn các ngươi la sát nhất tộc vang vọng đất trời để ngủ bạch cốt im lặng la sát tộc để ngủ bạch cốt trong mắt mang theo vẻ trịnh trọng thần la sát tộc để ngủ bạch cốt tất nhiên sẽ phục hưng tổ tiên vinh diệu vì bệ hạ khai cương liệt thổ trầm thương sinh nhẹ gật đầu dùng người bạc cốt đến tế luyện thì tính sao thực lực mới là vương đạo trầm thương sinh không phải là không có lòng nhân từ mà loại này nhân từ không là đối với địch nhân đông châu đại lục sao sau ba ngày lăng tiêu điện vẫn là nguyên bản lăng tiêu điện bất quá Lần này triều hội đại tần đế triều tất cả quan viên đều tại. Từ phúc dẫn trước đi ra. Nói ra. Bệ hạ. Thần cùng âm dương tử. Đã xác minh Đông Châu Đại Lục tình huống trầm thương sinh nhìn xem từ phúc. Nói ra. Nói một chút từ phúc lập tức nói ra. Bệ hạ. Cái thế giới này. Chia làm 12 khối đại lục. Mà chúng ta chỗ cũng là Đông Châu Đại Lục Đông Châu Đại Lục cùng Đại Lục khác khác biệt Đông Châu Đại Lục Ba mặt toàn biển Tức là Ngao Chí Tôn chỗ Đông Hải Còn có phía Nam Nam Hải Cùng phía Tây Tây Hải Đông Châu Đại Lục ở bên trên Không có còn lại vận triều thế lực Chỉ có Thiên Tông Tam Cung Lục Viện Chính là Đông Châu Đại Lục ở bên trên cường đại nhất chín cái thế lực Còn lại tuy nhiên cũng là Thiên Tông Nhưng không cách nào cùng cái này chín cái thế lực so sánh. Chúng ta đại tần vị trí, cùng Đông Hải cách xa nhau không xa. Trong đó cách lấy một tòa Thiên Tông, Thần Kiếm Thiên Tông trầm thương sinh nghe, hỏi, Thần Kiếm Thiên Tông thực lực không bằng Tam cung Lục viện a tử phúc nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác mà lại, Thần Kiếm Thiên Tông phía dưới, nhưng lại có một đầu long mạch, thần coi là Thần kiếm thiên tông là chúng ta trước mắt mục tiêu duy nhất từ phúc cùng âm dương tử đối đãi tất cả thế lực. Đều là trước nhìn có hay không long mạch trầm thương sinh nói ra. Long mạch từ phúc gật đầu. Đúng vậy. Bệ hạ. Thần cùng âm dương tử đã liên tục xác nhận qua. Chỉ cần bệ hạ hạ lệnh. Chúng ta liền có thể đem thần tướng thiên tông long mạch dẫn sắt đến đại tần từ phúc trong mắt. Mang theo nóng lòng muốn thử thần thái âm dương phong thủy đại thuật dung hợp về sau. Hắn còn chưa có thử qua đây. Đồng dạng. Âm dương tử cũng là gương mặt chờ mong. Dẫn sắt long mạch. Thế nhưng là đối bọn hắn cách này một hàng nghiệp lớn lao vinh diệu đã ta đại tần buông xuống. Tự nhiên cũng muốn người khác nhìn nhìn thực lực của chúng ta trầm thương sinh nói ra. Long mạch. Ta đại tần là nhất định muốn. Bất quá. Trước đó, cần cáo chi thần kiếm thiên tông một tiếng, giao ra đại tần long mạch, để bọn hắn đem tông môn địa chỉ đổi. Đông Hải chi địa, chúng ta nhất định phải tương liên tại chỗ đại thần nhao nhao gật đầu. Thần đồng ý lịch phần tiên đứng ra nói ra, bây giờ, đông hải long tục đắc là ta đại tần quốc thú. Như vậy, đại tần cùng đông hải ở giữa. Nhất định phải không có khe hở dính liền đông cảnh thần tướng Bạch Thiếu Khanh cũng tương tự đứng ra nói ra Bệ hạ Việc này giao cho thần đi làm Thần nguyên bản chính là thủ vệ đông cảnh chi địa Hôm nay Cũng giống như vậy ta đi những người khác nghe được Bạch Thiếu Khanh Trợn trắng mắt Đông cảnh chi địa nguyên bản không có cái gì Nhưng là bây giờ không đồng dạng a nếu là đem thần tướng Thiên Tông rời đi Đây chính là trực tiếp gần như lấy Đông Hải. Trong Đông Hải, cũng là long tục. Bạc Thiếu Khanh nếu vẫn đông cảnh thần tướng, cái kia kiếm lời lớn a trầm thương sinh tự nhiên biết Bạc Thiếu Khanh ý tứ. Bạc Khanh, đừng nóng vội. Yên tâm đi. Chấm cũng lười lần nữa đổi cái gì danh hào. Nguyên bản vị trí, vẫn là nguyên bản vị trí. Không có người sẽ cùng ngươi đoạt Bạc Thiếu Khanh cười hắc hắc. Như vậy đi, vương tướng hiện tại còn chưa xuất quan. Lần này, lịch phần tiên cắt ngươi hai cách đi một chuyến thần kiếm thiên tông. Xem bọn hắn phản ứng gì trầm thương sinh lớn nhất rồi nói ra. Nhớ kỹ, ta đại tần, chắc chắn phải có được lúc này. Bên ngoài điện quan viên đến tấu. Bề hạ bên ngoài có người tự xưng thần kiếm thiên tông người cầu kiến trầm thương sinh xứng sờ. Những đại thần khác nhìn về phía điện quan viên Cách này thần kiếm thiên tông người làm sao sẽ đến trầm thương sinh gật đầu Tuyên ngụy thích chung ở bên cạnh Cất cao giọng nói Tuyên Thần tướng thiên tông chỉ chốc lát sau Hai vị vị thân mang bạch yêu người tới đại điện Thần kiếm thiên tông Chấp kiếm trưởng lão chấp pháp trưởng lão gặp qua tần hoàng hai người đối với trầm thương sinh cúi đầu Trầm thương sinh mở miệng nói hai vị đến chấm đại tần có chuyện gì chấp kiếm trường lão nói ra tần hoàng thần kiếm thiên tông nguyện ý đầu nhập đại tần hy vọng tần hoàng có thể thu lưu đại tần quan viên trầm thương sinh cũng là bị câu này cho cả mộng ngươi nói thần kiếm thiên tông đầu nhập chấm đại tần chấp kiếm trường lão nhẹ gật đầu đúng trầm thương sinh hỏi có thể nói cho chấm lý do sao chấp kiếm trường lão nói ra bởi vì Vận triều đại tần nếu là vận triều Như vậy Long mạch nhất định là đại tần muốn Chúng ta thần kiếm thiên tông có một đầu long mạch Mà chúng ta không cách nào vận dụng Cho nên Tông chủ quyết định Thần kiếm thiên tông Nguyện ý đầu nhập đại tần Đồng thời Dâng lên thần kiếm thiên tông long mạch Nếu là tần hoàng lo lắng lời nói Tần hoàng trước tiên có thể khiến người ta đem long mạch lấy đi Lấy đó ta thần kiếm thiên tung thành ý một tháng Sau đại tần đế triều trên không Số mệnh kim long thân thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi Đồng thời Toàn bộ đại tần đế triều tất cả con dân Khí tức trên thân cũng đi theo chướng Lăng tiêu điện trước trầm thương sinh nhìn xem dung hợp về sau số mệnh kim long Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Lần này Chính là dung hợp thần kiếm thiên tông dâng ra tới Long Mạch. Thần kiếm thiên tông hiến Long Mạch có công chấm lại muốn lập một bộ thiên binh bởi vì trầm thương sinh phát hiện. Trên cái thế giới này, đủ loại tu luyện giả rất nhiều. Có đao tu, kiếm tu. Thương tu chờ chút thần kiếm thiên tông sở hữu trường lão đệ tử. Hết thảy liệt vào thần kiếm thiên binh chấm muốn bọn họ. Lung lạc bắt đầu thiên hạ kiếm tu. Vì ta đại tần hiểu lực đồng thời. Chầm thương sinh đem một bộ đại thần thông. Đưa cho ngụy thích chung. Tuyên chỉ đi một năm sau. Đại tần đế triều dần dần ổn định lại. Một ngày này. Đại tần lăng tiêu điện. Sát khí tùy ý chấm. trầm thương sinh ngày xưa. Đại tần đế triều tấn thăng ngày. Tam cung lục viện chi nhân. Muốn muốn đánh gãy ta đại tần khí vận. Hôm nay. Chấm muốn trinh phạt Đông Châu Đại Lục. Người nào làm tướng trầm thương sinh tùy ý lớn gió thổi tới. Hiện tại. Cần phải để cho người khác nhìn xem đại tần thực lực vô địch trí tôn thái tử ra 54 chương 526 hai cách trầm thương sinh. Âm thiên tử Đông Châu Đại Lục. Đại tần đế triều lăng tiêu điện trước. Trầm thương sinh vừa mới nói xong dưới. Lịch phần tiên liền dẫn đầu đứng dậy. Bề hạ. Thần nguyện vì đem. Chinh phạt Đông Châu Đại Lục kỳ thực còn lại đại tần đại tướng đã bắt đầu bế quan mỗi người cũng không giống nhau thanh long thần tướng đông môn thần quân càng là rời đi đại tần đế triều ngoại trừ tìm kiếm phá vỡ tự thân gông xiềng cơ duyên hiện nay không có gì ngoài bế quan cũng chỉ có tứ cảnh thần tướng cùng bạch khởi lịch phần tiên trầm thương sinh trầm ngâm một chút trải qua khanh lần này ngươi xuất lính chu tước thiên binh Cùng chấm cùng nhau, trinh phạt liên hoa thiên tông chư thần nghe vậy. Giật này cả mình, này làm sao làm đến bệ hạ muốn ngự giá thân trinh rồi trầm thương sinh nhìn quanh một vòng. Thản nhiên nói, chư vị ái khanh chớ có nhiều lời. Ta đại tần buông xuống trận chiến đầu tiên. Nhất định phải từ chấm đến khai hỏa thế nhưng là. Bệ hạ cũng không cần thiết trực tiếp đánh liên hoa thiên tông ai những ngày này. Mọi người đối với Đông Châu Đại Lục thế lực sớm đã có hiểu rõ Tại rất nhiều thế lực bên trong Liên Hoa Thiên Tùng Chính là danh sưng Đông Châu Đại Lục đệ nhất bởi vậy có thể thấy được Liên Hoa Thiên Tùng mạnh bao nhiêu trầm thương sinh bình thản nói ra Chư vị lo lắng chấm biết Nhưng là Chấm có không thể không đánh Liên Hoa Thiên Tùng mục đích chư vị Các ti vị trước là được rồi trầm thương sinh nói xong Liền rời đi lăng tiêu điện. Mà quan văn thì là mỗi người bận rộn chính mình sự tình. Mạnh hoán A lần này không phải lão đầu tử bất lực ngươi. Mà chính là lần này quá nguy hiểm. Đoán chừng bệ hạ mang đều là lịch phần tiên hàng ngũ lão tướng. Chờ một lát chút thời gian. Lão đầu tử nhất định đưa ngươi đề cử cho bệ hạ người trẻ tuổi trên khuôn mặt mang theo tinh thần phấn chấn. Đối với bọn hắn những lão già này tới nói. Thích nhất nhìn đến Cũng là lấy một cố tinh thần phấn chấn đa tạ đại nhân mạnh hoán cũng không có thất vọng Dù sao Lần này bệ hạ muốn đánh chính là Đông Châu Đại Lục Để nhất thiết lực Lão giả cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ Về đến nhà về sau Sở Nhu liền đắt làm tốt cơm ngươi còn nghĩ đến muốn đi làm tướng quân sao Sở Nhu đi vào mạnh hoán bên cạnh Nâng cằm lên hỏi Mạnh hoán nhìn xem sở nhu hung hăng gật gật đầu Ta có sự cảm ta nhất định phải xuất hiện trên chiến trường sở nhu le lưới Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào Mạnh hoán cười hắc hắc không nói gì Dù cho sở nhu cũng không biết Mạnh hoán cho tới nay hắn đều có một giấc mộng Mộng thấy qua khối kia cổ lão đại địa Mơ tới qua cái kia uốn lượn vạn dặm vạn lý trường thành đồng dạng Cũng mơ tới qua thương không vạn dặm, máu chảy thành sông, chỉ hắn một người đứng ở trong thiên địa gánh lấy long kỳ. Cho dù trên người mình tắm đầy mũi tên cũng chưa từng lui bước qua một bước, cái kia long kỳ cũng chưa từng ngã xuống qua mạnh hoán trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Ta nhất định, nhất định muốn đem những ký ức này đuổi trở về mạnh hoán chính hắn đều không có phát hiện. Tại cặp mắt của hắn bên trong một bóng người. Thời gian dần trôi qua hiện hiện ra. Tỏa thiên cung trầm thương sinh đi vào tỏa thiên cung về sau. Chấm nhất định phải biết. Những thứ này đều là chuyện gì trầm thương sinh từ khi đại tần tấn cấp đế triều đến nay. Trong khoảng thời gian này. Trầm thương sinh vậy mà cảm giác. Đại tần quan viên. Có ít người. Giống như ra một vài vấn đề. Nhưng. Trầm thương sinh còn chưa liên tiếp số mệnh kim long. Trước mắt nhoáng một cái Vậy mà đi tới một cách âm trầm đại điện bên trong Mà tại phía trên tòa đại điện kia Vậy mà có một người ngồi tại quan tài đồng thao cổ phía trên Trầm thương sinh Người đã chết ha ha trên đại điện Quan tài đồng thao cổ ngồi lấy người kia Bỗng nhiên mở miệng nói Trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía người kia ngươi là người phương nào người kia chợt một chút Ngồi ở trên mặt bàn đồng thời che giấu khuôn mặt áo bào tán lạc xuống ngươi cứ nói đi mặt của người kia phía trên mang theo tà tà nụ cười trầm thương sinh ngươi nói ngươi lúc trước kém chút đem chấm cho toàn bộ hút khô chuyện gì ngươi đều mặc kệ có phải hay không có chút không đạo đức a trầm thương sinh nhìn thấy người kia khuôn mặt về sau ánh mắt lộ ra một tia rung động không cảm thấy lùi lại hai bước ngươi trầm thương sinh chỉ người kia người kia đột nhiên biến mất xuất hiện tại trầm thương sinh bên người có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ trầm thương sinh trong mắt nổ khí mọc thành bụi ngươi đến cùng là người phương nào vì sao cùng chấm bộ dáng đột nhất vô nhị người kia trầm rãi đi hướng cái kia quan tài đồng thau cổ tên của ta gọi trầm thương sinh âm trầm thương sinh nhìn về phía hắc bào trầm thương sinh nơi đây chính là âm phủ có điều bởi vì luân hồi chỉ nguyên nhân người của thiên giới còn không cách nào vào luân hồi nhưng là đại tần đế triều người có thể chấm hiện tại thống ngự toàn bộ âm phủ một khi hoàng hậu của ngươi đem luân hồi trì triệt để chữa trị hoàn hảo đến lúc đó trong tam giới tất cả sinh linh toàn bộ về chấm thống ngự điều kiện tiên quyết là bọn họ chết thần hồn bất diệt âm trầm trầm thương sinh nói ra Chầm thương sinh nhìn xem cũng giống như mình khôn mặt. trầm thương sinh đúng ngươi là bản tôn. Mà chấm, ngươi có thể cho rằng là ngươi thân ngoại hóa thân có điều. Chấm là có tư tưởng của mình. trầm thương sinh nhất thời cảm giác chính mình tốt lạ lắm. Thân thể của mình ngoại hóa thân. Chính mình làm sao không biết đương nhiên. Lấy bản tôn tính cách của ngươi. Chắc hẳn không nguyện ý chấm cũng gọi trầm thương sinh. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Ngươi đổi một cái tên đi chấm gọi trầm thương sinh. Ngươi cũng gọi là trầm thương sinh. Thật cảm giác được vô cùng khó chịu vậy ngươi tới lấy tên đi dù sao. Ngươi mới là bản tôn ngươi chết. Ta cũng liền không có. Ta chết đi. Lại không trở ngại ngươi nói cho cùng. Ta cũng chính là ngươi không có gì khác biệt. Trầm thương sinh hít một hơi thật sâu. Ngươi nếu là âm phủ thống ngự người, vậy ngươi gọi âm thiên tử đi âm thiên tử nghe vậy. Âm thiên tử chấm là âm thiên tử. Cái kia ngươi chính là dương thiên tử trầm thương sinh thần trong biển. Phù đồ tháp hơi khẽ chấn động. Chỉ thấy trầm thương sinh đưa tay, một đạo khí lưu màu đen, vọt thẳng hướng âm thiên tử. Quả nhiên trầm thương sinh nhìn thấy âm thiên tử hấp thu về sau. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì âm thiên tử thấy thế. Ngươi cũng không cần thăm dò Ngươi chính là ta trầm thương sinh hỏi Vậy ngươi có thể vì chấm đại tần mang đến chỗ tốt gì Âm thiên tử cười hắt hắt Cánh tay vung lên Mấy bóng người xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng Ngươi xem một chút đằng sau trầm thương sinh quay người lại Thần tham gia bệ hạ cửa vương Bạch thất vô xá trầm thương sinh nhìn thấy bọn họ Liền vội vàng tiến lên Các ngươi không có chết âm thiên tử xuất hiện tại trầm thương sinh bên người. Ta là âm thiên tử. Cũng là ngươi bọn họ làm sao có thể sẽ chết mà lại. Bọn họ nguyên bản chính là âm phủ người. Cho nên. Bọn họ chỉ là trở về. Trầm thương sinh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Còn chưa mở lời. Âm thiên tử nhẹ gật đầu. Bản tôn. Chấm chỉ biết là ngươi nghĩ cái gì. Hiện tại âm phủ đối với Đông Châu Đại Lục mở ra. Đại tần tướng sĩ có thể thỏa thích chiến đấu chỉ cần thần hồn của bọn hắn không phải ngay đầu tiên sụp đổ. Chấm đều có thể đem bọn hắn phục sinh âm thiên tử tiếp tục nói. Thần hồn một khi trải qua luôn hồi trì tẩy lễ về sau. Càng hơn lúc trước bản tôn. trí nhớ của ngươi vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Sau này, chúc ngươi may mắn sưu trầm thương sinh trước mắt nhoáng một cái. Lần nữa đi tới tỏa thiên cung âm thiên tử cũng là chấm trầm thương sinh thần hồn bên trong. Chỉ cần muốn câu thông âm thiên tử. Ngay lập tức sẽ xuất hiện tại âm thiên tử trước mặt. Càng ngày càng thú vị. Á vô địch trí tôn thái tử ra 54 chương 527 đại tần đế triều đó là vật gì âm phủ. Âm thiên tử nhìn xem trầm thương sinh rời đi. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra. Những người kia cũng sắp trở về à thần hồn một phân thành hai ha ha. Cũng không biết. Dung hợp về sau. Có thể hay không như là bạch khởi như vậy mạnh mẽ xoẹt xẹt âm phủ tư không bỗng nhiên bị xé nước ra. Xuất hiện một vị nam tử áo trắng. Doanh nam tử áo trắng nhìn thấy âm thiên tử về sau, nhẹ nhàng mở miệng nói. Âm thiên tử nhìn thấy nam tử áo trắng, lười biếng ngồi trên bàn mặt. Ngươi tới nơi này làm gì nam tử áo trắng nói ra. Chấm muốn biết. Âm phủ cây gì thời điểm mới có thể triệt để mở ra âm thiên tử nhìn sang. Yên tâm đi. Nàng tại bản tôn bên cạnh. Không có việc gì. Mà lại. Hiện tại thần hồn của nàng đã không về các ngươi đại chu thiên đình. Cho nên. Cho dù là ngươi đại. chu thiên đình hủy diệt. Nàng cũng sẽ không có sự tình kỳ thực. Chấm rất ngạc nhiên Vì một nữ nhân Ngươi lại có thể tải hư không phiêu lưu nhiều năm như vậy Nói thật Chấm là đánh tâm lý phục ngươi nam tử áo trắng cười khổ Ngươi bây giờ bất quá là thân ngoại hóa thân Ngươi sẽ không hiểu Âm thiên tử hừ lạnh một tiếng Vậy ngươi mau mau rời đi đi nam tử áo trắng Hai tay xé sách hư không tải rời đi thời điểm Âm thiên tử nói ra Cơ cung nít Đừng quên Thiên đình vị trí Cho chấm lưu lại một nam tử áo trắng Chính là đại chu thiên đình thiên đế Cơ cung niết Yên tâm đi chấm đã diệt một tòa thiên đình Phía dưới phải xem ngươi rồi Âm thiên tử đợi đến cơ cung niết Rời đi về sau Ha ha Trần gian có bản tôn Như vậy Âm phủ Chấm liền xây lại lập một tòa đại tần thiên triều Chấm còn cũng không tin Những cái kia đáng chết ký ức Không tìm về được âm thiên tử tuy nhiên nhường trầm thương sinh tìm về ký ức. Hắn chưa từng không phải thời gian quá xa xưa A Đông Châu Đại Lục. Đại tần đế triều bệ hạ. Chu tước thiên binh đã chuẩn bị xong lịch phần tiên tiến lên nói ra. Bạch khởi đồng dạng. Sát thần thiên binh đã ra khỏi vỏ trầm thương sinh một thân hắc long bào đi đến đoạn trước nhất. Như là đã chuẩn bị xong như vậy. Trầm thương sinh nhẹ nhàng che ngực của mình. Ở nơi đó, Đông Hoàng Trung tựa hồ có chút không thể chờ đợi. Đông Đông trầm thương sinh rõ ràng cảm giác được Đông Hoàng Trung tại chính mình tim chấn động. Ánh mắt nhìn về phía liên hoa thiên tông phương hướng. Xem ra, nơi nào chỗ vẫn là Đông Hoàng Trung thứ cần thiết nhất A bởi vì lúc trước. Cho dù là gặp phải Đông Hoàng Trung toái phiến, Đông Hoàng Trung đều không có sinh ra qua chấn động như vậy. Liên Hoa Thiên Tông, xuất trinh trầm thương sinh cất cao giọng nói. Xoát xoát xoát đại tần đế triều trên không, vô số lưu quang hướng về Liên Hoa Thiên Tông mà đi. Như muốn xé sách hư không thanh thế to lớn vô cùng phía dưới. Binh bộ, thần kiếm thần kiếm Thiên Tông nguyên bản cường giả, toàn bộ đều thu nạp nhập thần kiếm Thiên Binh. Nhưng là, tuy nhiên phủ lên phiên hiệu, lại không có minh sát thống lĩnh Mà Trầm Thương sinh lần này tiến đến Liên Hoa Thiên Tông, Tại Đại Tần Trên Vinh Thành Đã không có bất luận cái gì thiên binh đóng giữ Chỉ có vừa mới thành lập thần kiếm thiên binh tôn chủ Một vị bạch y kiếm tu vừa mới mở miệng Ta hiện tại đã không phải là tôn chủ Mời gọi ta Đại Nhân Kiếm Tôn thản nhiên nói Kiếm Tôn Đông Châu Đại Lục đứng đầu nhất kiếm tu cơ hồ đạt đến vạn vật làm kiếm cấp độ Lúc này Kiếm tôn đang xem lấy quyển sách trên tay tịch. Đây cũng là ngày đó trầm thương sinh ban cho thần kiếm thiên binh đại thần thông kiếm tôn tuy nhiên kiếm đạo vô song. Nhưng là. Có lúc. Không chỉ là kiếm đạo. Đại thần thông. Đồng dạng cũng là trọng yếu. Kiếm đạo nếu là tăng thêm kiếm pháp đại thần thông đây tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Tại kiếm tôn trong tay chính là một bộ kiếm pháp đại thần thông. Tên rất đơn giản. Kiếm quyết đại nhân. Khó nói chúng ta thần kiếm thiên tôn cứ như vậy nhập đại tần sao vị kia kiếm tu mở miệng nói. Có gì không tốt kiếm tôn ánh mắt đều tại kiếm quyết phía trên. Bình thản nói ra. Dường như hắn giờ phút này chỉ là một vị rất phổ thông quan viên. Thế nhưng là vạn năm cơ nghiệp kiếm tu rõ ràng có chút chưa từ bỏ ý định. Tại thần kiếm thiên tôn địa vị của hắn không thấp nhưng là đến đến đại tần về sau hắn lại muốn từ cơ sở làm lên cái này khiến hắn có chút tiếp không thu được kiếm tôn thản nhiên nói ngươi không hiểu bệ hạ xuất chinh binh bộ các loại tư liệu cần phải sửa sang lại ngươi đi đi kiếm tu sau cùng thở dài một tiếng đợi đến kiếm tu sau khi đi kiếm tôn mới chậm rãi để xuống kiếm huyết trong tay ánh mắt thiện cận kiếm tôn sống thời gian rất lâu sư tôn của hắn đã từng đã nói với hắn Nếu không có vận chiều Chúng ta muốn leo lên thiên giới Ra sao hắn khó tu luyện là một kiện rất chuyện khó khăn Á kiếm tôn nhẹ nhàng nói ra Nghiệp vị chi lực, khí vận gia thân Đây mới là chúng ta theo đuổi kiếm tôn cười khổ Nhìn trên bàn kiếm quyết Trước kia Mong muốn không thể cầu đại thần thông Cứ như vậy trực tiếp bay ở trước mặt Còn có cái gì không biết đủ nếu là lại không biết đủ Cái kia chính là thật đáng chết a kiếm tôn phong khinh vân đảm. Lâu lâu. Tài tóc mai mấy cách đảo kiếm khí bay múa. Tiếp tục nghiên cứu kiếm quyết tiến về liên hoa thiên tôn trên đường. Lịch phần tiên tại trầm thương sinh bên cạnh. Có chút lo lắng hỏi. Bề hạ. Lần này chúng ta toàn bộ đi ra. Thần kiếm thiên tôn trung quy là nửa đường. Thần có chút bận tâm. Trầm thương sinh cười ha ha cẩu phượng trên xe kéo, Trầm Thương Sinh cánh tay khoác lên trên đùi, tay chống đỡ lấy cái cằm. "Lịch Phần Tiên a, ngươi chừng nào thì biến đến dạng này lo lắng rồi chấm khi nào làm qua chuyện không có nắm chắc bạc khởi tại một bên." Nhìn Lịch Phần Tiên liếc một chút. "Ngụy Thích Trung còn ở kinh thành." Lịch Phần Tiên nghe vậy, trong mắt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trầm Thương Sinh nói ra, "Đông Châu đại lục lớn như vậy, Uống Chi vẫn còn có 11 khối đại lục. Cái thế giới này quá lớn, chỉ bằng chúng ta lực lượng bây giờ, căn bản đi ra không được Đông Châu đại lục. Chấm cần lực lượng huống hồ. Thần kiếm Thiên Tông trực tiếp dâng lên long mạch. Chấm cũng sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội lịch phần tiên nghe được trầm thương sinh nghe được lời này, liền triệt để minh bạch. Chỉ cần Thần kiếm Thiên Tông an an ồn ồn. Vậy sau này liền là chân chính thần kiếm thiên binh. Nếu là tay chân không yên tĩnh. Không có ý tứ. Toàn bộ chết đi bên ngoài ba vạn dặm Một dãy núi liên miên. Tòa rắn núi này không cao. Kỳ dị là. Tòa rắn núi này. Vậy mà hiện ra một đoá liên hoa hình dáng từ không trung nhìn xuống. Tòa rắn núi này. Bốn phía bị nước bao quanh. Trung gian ngọn núi tập hợp một chỗ. Vừa vặn tạo thành liên hoa hình. Nơi này. Cũng là đông châu đại lục thế lực cường đại nhất. Liên hoa thiên tông tông môn chỗ xoát xoát mấy bóng người. Phá không mà đến. Cùng thần kiếm thiên tông giống nhau là. Liên hoa thiên tông vô thượng võ họp. Cũng là kiếm đạo. Khác biệt chính là. Thần kiếm thiên tông kiếm. Là tật phong mà liên hoa thiên tông kiếm. Thì là miên như ai cũng có sở trường riêng cũng là mỗi người mỗi vẻ liên hoa phong là liên hoa thiên tôn chủ phong. tôn chủ không tốt đại tần đế triều vậy mà mang binh đến đây liên hoa thiên tôn liên hoa bảo tỏa phía trên. liên hoàng gương mặt đạm mạc tại bên cạnh hắn thì là có một cái tiểu trung liên hoàng lúc này lấy tay khăn tại lau sạch lấy tiểu trung. ngươi nói ngươi a bản tỏa đạt được ngươi về sau. liền không còn có gặp qua uy phong của ngươi mặc dù là như thế liên hoàng mỗi ngày đều sẽ lau chùi tiểu trung nơi này tất cả đảm nhiệm không hiểu bởi vì chỉ có liên hoàng đã từng gặp được cái này tiểu trung uy lực rốt cuộc lau chùi hết một lần về sau liên hoàng mới nhìn hướng cái kia thông báo đệ tử đại tần đế triều đó là vật gì vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi bốn chương năm trăm hai mươi tám làm liên hoa sơn mạch Lấy liên hoa sơn mạch làm trung tâm kéo dài vạn dặm đều là liên hoa thiên tông thống ngự chi địa. Trong vòng vạn dặm Không biết phỏng chừng là có bao nhiêu thành trì. Hàng năm đều phải hướng liên hoa thiên tông nộp thuế. Để cầu đến liên hoa thiên tông che chở. Đây là tất cả thiên tông sinh tồn phương thức. Phản hồi thì là, hàng năm đều sẽ có ngày tông hạ nhân núi đến hấp thụ máu mới. Mà thiên tông... Thì là phi thiên mới người nổi bật. Không thu. Không phải nhân tục huyết mạch. Không thu cho dù là có chủng tộc khác sinh linh. Cũng tại Liên Hoa Thiên Tông thống ngữ chi dưới sinh tồn. Cái kia làm. Đại đa số cũng là đê tiện sự tình. Vận khí tốt. Nếu là bị thu nhập Liên Hoa Thiên Tông. Cũng bất quá là đổi một hoàn cảnh. Làm lấy giống nhau sự tình. Đương nhiên. Nếu là thực lực cường đại. Cũng sẽ bị trong tông cường giả Thu làm chó săn Nhưng là muốn chân chính tiến vào thiên tông nội bộ Đó là không có khả năng Huyết mạch chính là quyết định vị trí của ngươi. Đông Châu Đại Lục Cũng không phải yêu tộc địa bàn Cho nên Không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài Còn lại chủng tộc Ở trên trời tông cùng Đông Châu Đại Lục trái tim con người bên trong Đại khái là là chỉ thích hợp đê tiện sinh kế mà thôi liên hoa thành. Tóa thành này. Thế nhưng là liên hoa thiên tông phía dưới lớn nhất thành trì. Nếu không. Cũng sẽ không dùng làm liên hoa đến mệnh danh. Ba cây roi thanh âm rất tốt phân chia. Cây roi trong không khí phát ra thanh âm. Cùng. Đánh tới xa thịt phía trên thanh âm. Đây chính là tương đương chói tai. Động tác nhanh nhẹn điểm. Bằng không lão tử liền giết ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đem ngươi mua đến. Ngươi cho rằng là để ngươi hưởng phúc tới một thiếu niên. Ăn mặc sách dưới. Tuy nhiên hắn địa phương khác cùng nhân tộc vô nhị. Thế nhưng là đầu của hắn. Lại là một khỏa màu trắng khô lâu. Khô lâu bên trong một đóa nho nhỏ ngọn lửa đang thiêu đốt. Tại trên lưng của hắn thì là có cùng thân thể của hắn không bằng nhau đồ vật. So với hắn cao hơn gấp 2-3 lần cự tảng đá xanh thiếu niên cóng chính đang chậm rãi tiến về phía trước. Lão lưu a ngươi ngô lệ này không được a muốn ta nói. Nếu là vận chuyển đá xanh, cái kia nên mua loài gấu yêu thú. Khí lực lớn cầm lấy cây roi đại bàn tử cười hắc hắc. Ta suy nghĩ đây không phải tiện nghi sao đúng rồi. Lão hồ. Vì các tiên nhân chế tạo tế đàn còn bao lâu nữa nghe nói lần này các tiên nhân sẽ ở chúng ta liên hoa thành thu đại lượng đệ tử. Cách này đến cùng phải hay không thật lão hồ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói ra. Yên tâm đi. Đây nhất định là thật lão lưu liền vội vàng hỏi. Làm sao lão hồ? ngươi có môn đạo lão hồ nói ra ta cháu gái để để hắn Di Nương nhi tử bằng hữu ca ca con dâu để để bằng hữu thế nhưng là Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Ngươi nói có thể không là thật sao vậy, ngươi biết vì cái gì Liên Hoa Thiên Tông phải lượng lớn thu đệ tử sao, nghe nói phía đông có cái gọi là gì đại tần. Muốn tấn công Liên Hoa Thiên Tông tin tức này đều truyền khắp. Lão Lưu nghe vậy, quá sợ hãi ăn hùng tâm báo tử đảm vậy mà tấn công Liên Hoa Thiên Tông lão. Hồ tiếp tục nói, Ngươi là không biết. Cái kia gọi là Đại Tần Đế Triều. Đơn giản cũng là cười chết ta rồi. Nói cái gì vạn tộc đều có thể nhập Đại Tần. Địa vị cùng Đại Tần bách tính vô nhị. Ngươi nói. Buồn cười không ha ha. Yêu thú chẳng lẽ cũng có thể cùng địa vị của chúng ta một dạng lão lưu nói xong. Hướng về phía trước hành tàu thiếu niên. Một soi xuống dưới. Lề mề cái gì đâu lại không nhanh chút. Tin hay không lão tử quất chết ngươi ha ha người đi đường nghe cách này về sau. Nhao nhao cười to. Không có người coi là thật. cóng cử thạc thiếu niên, khô sọ bên trong ngọn lửa tựa hồ thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Một tháng liên hoa trên thành không. Đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Tuy nhiên khí trời không có biến hóa. Nhưng là liên hoa thành người. Đều có thể cảm nhận được nơi xa truyền đến khí tức cường đại phi thường cường đại liên hoa thành là thiên tôn đại thành chẳng lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh ầm ầm làm liên hoa thành cư dân tại cùng bình thường không khác nhau chút nào trên đường đi lại thời điểm trên bầu trời một đạo màu xanh lam lôi đỉnh như muốn muốn xé rách toàn bộ bầu trời một dạng lớn như vậy lôi chẳng lẽ hôm nay có mưa hay sao không chung vô số bóng người xuyên qua tầng mây nhìn xuống phía dưới thành trì Bệ hạ, phía dưới tòa thành này gọi là Liên Hoa Thành, là Liên Hoa Thiên Tông đóng giữ nhiều nhất, cũng là trọng yếu nhất một tòa thành. Trầm Thương Sinh đứng trên đám mây, nhìn phía dưới Liên Hoa Thành, xảo diệu là tòa thành này vậy mà cũng là một tòa liên hoa hình dáng. Vừa cười vừa nói, nói cách khác, tòa thành này tương đương với chúng ta ở kinh thành Lịch Phần Tiên nhẹ gật đầu. Đúng là như thế cũng là liên hoa sơn mạch bên ngoài. Liên hoa thiên tông biểu tượng thời gian một tháng. Đủ để cho lịch phần tiên đem liên hoa thiên tông trải rộng thăm dò rõ ràng. Mà lại, tại đặt chân liên hoa thiên tông lĩnh vực, lịch phần tiên đắc diệt một tòa thành, xem như là cho liên hoa thiên tông tín hiệu. Chúng ta tới các ngươi đi ra chịu chết đi thế nhưng là... Cho dù là một tỏa thành bị diệt cũng không có nhìn thấy liên hoa thiên tông người đi ra. Âm âm lại là một đảo lôi đỉnh. Lôi tôn đứng tại càng xa trên tầng mây. Trên hai tay. Vậy mà lấy lôi đỉnh làm làm vũ khí. Xa xa đối lập, hỏa tôn trên thân, liệt diễm bừng bừng, dường như hắn cũng là một tôn hỏa nhân. Làm liên hoa thành cư dân ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm từng cách đứng tại chỗ, khiếp sợ không cách nào động đậy trên tầng mây vậy mà đứng đấy liếc nha liếc nhít người màu đen long kỳ giống như cự long đồng dạng xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong một mặt khác đại kỳ thì là trên viết một cách to lớn tần chữ tựa hồ chấn áp thiên cổ quân lâm thiên hạ bọn họ là đại tần người một thanh âm tại mọi người bên tai vang lên sau đó trên đường cái tất cả mọi người bắt đầu chạy Lẫn nhau chen chúc, Ai có thể tưởng tượng tại phía trên đỉnh đầu chính mình Lại có nhiều người như vậy Xoát xoát xoát liên hoa nội thành Mấy bóng người hướng về trầm thương sinh bọn họ mà đến Gặp này Bạch khởi cùng lịch phần tiên đồng thời tiến về phía trước một bước Bảo hộ ở trầm thương sinh hai bên Đại tần các ngươi quá giới liên hoa phục sức Phá lệ khuyên tiên Kiếm suốt vỏ chính là từng đóa từng đóa liên hoa từ trong hư không sinh đi ra. Ngươi là người phương nào lịch phần tiên nhìn xem người phía trước. Một tay đánh ra. Trong hư không liên hoa kiếm khí. Trong nháy mắt trôn vùi. a người tới tựa hồ không nghĩ tới lịch phần tiên vậy mà lại như thế hời hợt tiêu trừ kiếm khí của mình. Không sai có mấy phần bản sự có điều đây cũng chỉ là ta nắm giữ cơ bản nhất kiếm khí. Người tới cười nói ra Liên Hoa Thiên Tông, nội môn đệ tử năm người đứng chung một chỗ Cũng là Liên Hoa thành người bảo vệ trầm thương sinh nghe được nội môn đệ tử thời điểm Trong mắt chính là không có thấy hứng thú Cảm tình Cách này Liên Hoa Thiên Tông là quá không đem đại tần đế triều coi là chuyện to tát Vẫn là quá đem mình làm làm một chuyện bạch khởi cùng lịch phần tiên nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng. Nhất thời minh bạch các ngươi tông chủ đâu lịch phần tiên hỏi. Lớn mật lịch phần tiên vừa hỏi xong. Trong năm người. Có một cái gia hỏa nhảy ra ngoài. Chỉ lịch phần tiên tức giận quát nói. Tông chủ. Là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì bạch khởi quý đầu tiếng nói nói. Bệ hạ. Thiên tông từ trước đến nay chính là hơn người một bậc. Thần đề nhị Diệt liên hoa thành. Liên hoa thiên tông tự nhiên sẽ đi ra. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng dối ra. Một tòa tiểu trung xuất hiện tại trầm thương sinh trong lòng bàn tay. Phô tiểu trung bỗng nhiên biến lớn. Trầm thương sinh hướng về đông hoàng trung phía trên. Hung hăng va chạm một chút đơ a nơ gơ. Gơ. Gơ. Vô địch trí tôn thái tử ra 54 chương 529 hô mưa gọi gió. Thập nhị táng thiên đại trận trầm thương sinh trực tiếp tế ra đến Đông Hoàng Trung. Hung hăng hướng về Đông Hoàng Trung phía trên va chạm. Đơ à nơ gơm. Gơm. Gơm. Đông Hoàng Trung một vang. Cả tòa liên hoa thành. Tốt như xa vào tính mịt đồng dạng. Liên tiếp không trung năm vị liên hoa thiên tông nổi môn đệ tử. Đều bảo chỉ lấy vừa mới tư thế ngoại trừ trong mắt có thể động bên ngoài. Thân thể căn bản là không có cách động đậy. giết đi trầm thương sinh thản nhiên nói. Đác liên hoa thiên tông xem thường đại tần đế triều. Như vậy ta liền đầu ngươi thành. Nhìn ngươi ra không ra. Trầm thương sinh chỗ lấy phải vận dụng đông hoàng trung. Vì cái gì? Chính là liên hoa thiên tông trong tay. Chí bảo đác liên hoa thiên tông những người kia khí tức trên thân. Có thể làm cho đông hoàng trung dị động. Như vậy. Lần này Đông Hoàng Trung một vang Chắc hẳn liên hoa thiên tông tông chủ So chấm càng nóng lòng A trầm thương sinh lúc trước Cũng thí nghiệm qua Đông Hoàng Trung trừ mình ra Những người khác căn bản là không dùng đến Húng hồ Hồng Liên trước đó cũng đã nói Đông Hoàng Trung Trong tay người khác Nó cũng là một cái phế vật Cho dù là lại cao cấp Không dùng đến trí bảo không phải phế vật vẫn là cây gì lịch phần tiên đưa tay hướng về hư không xé ra một cây hỏa diễm trường thương xuất hiện chu tước bóng người tại trường thương phía trên như ẩm như hiện giết lịch phần tiên mang theo chu tước thiên binh hướng về liên hoa thành mà đi bạch khởi thì là trực tiếp đem năm vị liên hoa thiên tông nội môn đệ tử trực tiếp vỡ ra đến máu tươi từ không trung rơi xuống Liên hoa sơn mạch Liên hoa phong Quanh bỗng nhiên Liên hoa phong phía trên Một cỗ khiếp người khí thí Đột nhiên lan ra Đại tần đế triều cũng dám đổ sát Liên hoa thành liên hoàng trước mặt Một đoá cánh sen Phía trên hình chiếu thì là trầm thương sinh chỗ Mà càng thêm nhường Liên hoàng khiếp sợ là Trầm thương sinh trong tay đông hoàng trung Sư liên hoàng khẽ vươn tay Đem bên cạnh tiểu trung nhíp đi qua Giống như đúc liên hoàng lúc này Vốn không có để ý liên hoa thành phải chăng bị đồ Tất cả tâm tư Tại thời khắc này Toàn bộ tụ tập tại trong tay mình trí bảo phía trên Chẳng lẽ Người kia nắm giữ Cùng bản tỏa là đồng nguyên liên hoàng vừa mới cũng là nghe được cái kia một thanh âm vang lên Trong nháy mắt Trong cơ thể mình huyết dịch Chân khí Dường như toàn bộ bị giam cầm ở đồng dạng Ma lại, loại cảm giác này, cùng ngay lúc đó cảm giác, giống như đúc liên hoàng trong mắt, mang theo màu nhiệt huyết, lúc trước món chí bảo này lúc xuất thế. liên hoàng biết, cái này chí bảo đã từng phát ra qua một trận tiếng vang, tại chỗ tất cả cường giả, toàn bộ bị giam cầm ở, bao quát chính hắn như thế chí bảo, rơi vào người yếu trong tay. Lại có thể phát huy ra đến mấy thành thực lực lão thiên chiếu cố Cái này chỉ bảo Nên là bản tỏa liên hoàng trong lòng nói Tông chủ Chúng ta nhất định phải phái người tới Nếu không Liên hoa thành bách tính đem khó giữ được A tông chủ tông chủ liên hoa thiên tông các trưởng lão Càng không ngừng nói xong Thế nhưng là Bọn họ nhìn thấy tông chủ một chỉ nhìn chằm chằm trong tay tiểu trung giống như không có nghe được lời của bọn hắn một dạng. Liên Hoàng lấy lại tinh thần. Các ngươi nói cái gì chứ vị trưởng lão? Chấp Pháp trưởng lão nói ra. Tông chủ, nhất định phải phái người tới. Nếu không, Liên Hoa thành khó giữ được a bọn họ nhưng là thật sự rõ ràng nhìn thấy. Trầm Thương Sinh đây không phải là giết người. Mà chính là đồ thành A mẹ nó A cái này so yêu thú càng đáng sợ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giết người còn có thể đồ thành bọn họ tuy nhiên cũng từng giết người. Thế nhưng là, trong mắt bọn hắn, giết người vô cùng tàn nhẫn nhất cũng bất quá là giết cả. Nhưng là hiện tại, chỉnh xuất một cái đồ thành đây là người làm sự tình sao liên hoàng cái này mới phản ứng được. Trên mặt nổ khí mười phần Trên thân khí tức cường đại Bao phủ toàn bộ liên hoa phong truyền bản tỏa lệnh Chấp pháp trường lão Chấp kiếm trường lão Xuất lính ta thiên tông đệ tử Chu ma như thế giết người hành động Cùng ma lại có cái gì khác biệt Liên hoàng đứng lên Vạt áo vù vù rung động Bản tỏa lần này Tự tay chu ma nhìn thấy liên hoàng Phản ứng đông đảo trường lão khẽ run lên Tông chủ Thật là người tốt a một lòng vì các đệ tử. Vì bách tính nhóm suy nghĩ chúng ta cần tuân tông chủ lệnh oanh liên hoàng sơn mạc trên không. Một đóa liên hoa chậm rãi mở ra. sen hoa thập nhị mũi. Mỗi một mũi phía trên đều có một người. Soát liên hoàng bóng người xuất hiện tại không trung Xuất phát liên hoàng dẫn đầu phá không. Ngay sau đó. Giống như mưa sao băng đồng dạng. Liên hoa thiên tông cường giả. Nhao nhao hướng về Liên Hoa Thành mà đi Liên Hoa Thành Chu tức thiên binh những nơi đi qua đều là hỏa diễm ngập trời trong tầng mây Ngao thiên hạ nhìn xem phía dưới tràng cảnh Cười ha hà nói Bệ hạ cấm cố chi lực chi chống đỡ không được bao lâu Chu tức như thế giết người Có chút chậm Bạch khởi nhìn về phía Ngao thiên hạ Chí tôn có biện pháp nào Ngao thiên hạ nhìn thấy Bạch khởi mỉm cười vũ an quân nếu là xuất thủ chắc hẳn sẽ nhanh hơn a bạc khởi chậm rãi lắc đầu bản quân hiện tại còn không thể ra tay tuy nhiên vừa mới giết năm người nhưng là đối với trắng lên nói căn bản không tính là xuất thủ ngao thiên hạ nhìn thấy bạc khởi nói như vậy ánh mắt khẽ hít một cái xem ra vũ an quân lần này muốn thu hoạch lớn ngao thiên hạ quay người hướng về trầm thương sinh nói ra Bệ hạ, bản tôn có thể đem tỏa thành này. Trong vòng mấy cái hít thở hóa thành tử thành trầm thương sinh đảm mạc nhìn thoáng qua. Đồng ý Ngao thiên hạ vung tay lên cả phiến hư không nổ tung. Giống vạn long từ trong hư không gào thét mà ra. Vô mưa gọi gió Ngao thiên hạ mở miệng nói. Chỉ thấy không trung vạn long xoay quanh, phản phất muốn đem cả mảnh trời áp xuống tới một dạng. Khí thế vô cùng ảo ảo ảo trên bầu trời Mây đen áp thành Nước mưa bắt đầu hạ xuống Trầm thương sinh nhìn thấy những thứ này Nước mưa khẽ ồ lên một tiếng Mưa này thủy đã vậy còn quá nặng Trầm thương sinh đưa tay tiếp được một giọt mưa thủy Lại có vạn quân trọng lượng Ngao thiên hạ nói ra Đây cũng là ta long tục thần thông một trong phô mưa gọi gió mưa này thủy Vạn quân lực Nếu là tấn cấp về sau một giọt nước chính là một đầu sông có được khả năng hủy thiên diệt địa liên hoa thành lịch phần tiên nhìn thấy nước mưa buông xuống vội vàng mang người hướng về bên ngoài mà đi ầm ầm phanh phanh phanh nước mưa rơi vào liên hoa trong thành phòng ốt trực tiếp phá hủy vô luận là người vẫn là súc vật hết thảy bị nghiền thành cục máu liên hoa nội thành một chỗ cỏ tranh phòng nhỏ đầu lâu tại mao trong cỏ cất giấu còn có một chút ngọn lửa màu xanh biếc đang chậm rãi thiêu đốt đầu lâu ánh mắt nhìn phương hướng rõ ràng là trầm thương sinh bề hạ ngọn lửa màu xanh biếc hơi nhúc nhích một chút không chung trầm thương sinh bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt cực lực nhìn lại cái đó là trầm thương sinh bóng người long ngâm truyền ra trực tiếp buông xuống tại đầu lâu trước mặt. Chầm rãi ngồi xổm người xuống Chầm thương sinh đem đầu lâu bế lên Lúc này đầu lâu đã không có thân thể Chỉ còn lại một cái còn có một chút hỏa diễm đầu lâu Tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc chầm thương sinh nhìn xem đầu lâu Cảm giác vô cùng quen thuộc Quanh quẩn tại chầm thương sinh trong lòng Thế nhưng là Vô luận chầm thương sinh suy nghĩ như thế nào Đều không thể nhớ tới cùng chấm đi thôi trầm thương sinh ôm lấy đầu lâu hướng về trong tầng mây lao đi oanh trong tầng mây mười hai cách phương hướng từng đóa từng đóa liên hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người dám can đảm giết ta liên hoa thiên tông người đều đem mệnh lưu lại liên hoàng bóng người xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt lạnh lẽo nói Thập nhị táng thiên đại trận vô địch trí tôn thái tử ra 54 chương 530 12 cổ tiên. Tham thượng thập nhị táng thiên đại trận liên hoàng thân mang liên hoa đại bào. Màu trắng liên hoa váy phía trên. Chiếu đến một chút màu đỏ. Tăng thêm cái kia phiêu giật tóc dài, ngược lại là lộ ra phá lệ tiên khí mười phần. cái này một bước bề ngoài cũng là xứng với thiên tôn chi chủ phong phạm. Bất quá, lúc này liên hoàng trong mắt lại là thần sắc mười phần tham lam sát ý đều cũng có trầm thương sinh nhìn về phía liên hoàng đồng dạng liên hoàng cũng đang nhìn trầm thương sinh liên hoàng đại tần trầm thương sinh hai người đồng thời mở miệng nói đại tần trầm thương sinh ngươi thật là rất có lá gan cũng dám đồ sát bản tỏa liên hoa thành trầm thương sinh khói miệng mang theo nụ cười nói ra Đã ngươi không ra như vậy Chấm chỉ có thể dùng chấm phương pháp Liên Hoàng trong đôi mắt Mang theo ngoan lệ Chợt lói lên Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị trời phạt Sao Liên Hoàng tại đi tới thời khắc Liền gặp được Liên Hoa thành tình huống Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh địa phương Vô mưa gọi gió Mỗi một giọt nước mưa Đều có vạn quân lực Liền xem như Liên Hoa thành toàn bộ dùng huyền thiết chú tạo cũng không có khả năng lưu lại hoàn chỉnh địa phương. trầm thương sinh trầm rãi lắc đầu, nói ra, liên hoàng chẳng lẽ sẽ không ngay cả mình cũng không biết, người bên trong tòa thành này đều là một chút hạng người gì a liên hoàng nghe vậy, những mày khí thế trên người hướng về trầm thương sinh tốt thẳng vào mặt, tần hoàng lời này là có ý gì đại tần hoàng đế trầm thương sinh, tần hoàng đến xưng thô sơ. Tại liên hoàng khí thế trên người tán phát lúc đi ra, trầm thương sinh đồng dạng. Liên hoàng thế lực tuy nhiên không phải tối đỉnh phong tồn tại. Nhưng là cũng so trầm thương sinh cao hơn chừng đến ba cách đại cảnh giới. Nhưng là... Nếu là luận khí thế trầm thương sinh thế nhưng là không thua bất luận kẻ nào hoặc trở về này bên trong thiên cổ nhất đế khí thế Trầm thương sinh trên thân nhưng là có... Tăng thêm đại tần đế triều hoàng đế khí thí. Lại so với một cái thiên tông chi chủ kém đừng nói là một cái thiên tông chi chủ. Cho dù là thiên triều chi chủ tới. trầm thương sinh cũng có nắm chắc tới đối kháng. Thật không biết liên hoàng tự nhiên biết. Liên hoa thành đều là ai. Những cái kia đều là cho liên hoa thiên tông tư nguyên cầu sinh người. Giết người cướp của đó là bọn họ thường ngày. Thậm chí có. Vì một ít gì đó, đầu người toàn môn cũng là bình thường. Có thể nói, Liên Hoa Thành Người là Liên Hoa Thiên Tông nơi âm u nhất. Đồng thời cũng là hướng Liên Hoa Thiên Tông, cống hiến nhiều nhất địa phương. Đương nhiên, Liên Hoàng tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Liên Hoa Thiên Tông, Đông Châu Đại Lục thế lực cường đại nhất. Làm sao có thể có như thế tàng long ngọa hổ chi địa đó là không có khả năng trầm thương sinh trong đôi mắt long uy đại thịnh thiên tử chi khí quanh quẩn tại trầm thương sinh trong con mắt vô hai người bên cạnh thân phảng phất có một đảo vô danh gió thổi qua hai người áo bào phồng lên bắt đầu bay phất phới một cái hắc long bào dương nanh múa vuốt tàn phá bừa bãi thiên địa cửa ngũ trí tôn một cách liên hoa bào tính như không gần sóng âm dương tự sinh Mượt mà không thiếu sót oanh chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Tại hai người bên tai vang lên. Liên Hoàng biến sắc. Ngươi, Liên Hoàng thật không thể tin nhìn xem trầm thương sinh mà Liên Hoàng dưới chân, một đạo gợn sóng dập dần ra ngoài. Bỗng nhiên, Liên Hoàng biến sắc. Đạp đạp đạp Liên Hoàng liên tiếp lui ba bước trầm thương sinh trên mặt. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đạp như là xét đánh giữa trời trong đồng giảng hướng về phía trước bước ra một bước oanh liên hoàng lần nữa lui lại ba bước trầm thương sinh cùng lúc đó khí thế trên người đột nhiên co rút lại bởi vì trầm thương sinh cũng đến cực hạn liên hoàng giữ vững thân thể khói miệng lộ ra một tia trào phúng tần hoàng ngươi cho rằng ngươi thắng sao trầm thương sinh thản nhiên nói nếu không đâu liên hoàng thân thể tránh ra chỉ không chung mười hai cái phương vị tung bay hiếm khí liên hoa cái kia tần hoàng ngươi cũng đã biết kiếm khí này liên hoa là cái gì không trầm thương sinh nhẹ nhàng cười nói bất quá là trong nước sen đưa tay có thể phá liên hoàng trên mặt mang theo thư sướng ý cười ha ha liên hoàng tiếng cười truyền khắp không trung trong mắt trào phúng nhìn xem đại tần mọi người tần hoàng không thể không bội phục ngươi tuy nhiên bản tọa không biết ngươi là từ đâu tới hoặc là ngủ say thức tỉnh Liên Hoàng câu chuyện đột nhiên chuyển biến. Thế nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đi vào bản tỏa địa phương. Liên Hoàng nói xong. Trong tay một cái tiểu trung chậm rãi xuất hiện. Đã ngươi tới. Như vậy, đưa ngươi chiếc chuông kia. Cũng giao ra đi trầm thương sinh nhìn thấy Liên Hoàng trong lòng bàn tay trôi nổi tiểu trung. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tiếp theo, trầm thương sinh nơi ngực. Càng không ngừng nhảy lên quả nhiên là đông hoàng trung sao trầm thương sinh trong mắt. Lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên thế lực khác bên trong cũng có trí bảo. Nhưng là trầm thương sinh mục đích rất rõ ràng chính là muốn liên hoàng trong tay kim sắc tiểu trung. Đông hoàng trung toái phiến thậm chí nói. Là đông hoàng trung. Lớn nhất toái phiến như không phải vậy. Lúc đó liên hoàng bọn họ tranh đoạt thời điểm cũng sẽ không bị cái này tiểu trung thanh âm giam cầm ngươi đạt được nó về sau. tựa như là ngươi không thể sử dụng a hoặc là nói. liên hoàng, ngươi thật sự có lòng tin. nhường chấm sao ra liên hoàng đắc ý nói. tần hoàng, ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng cuộc diện bây giờ sao cái này mười hai đoá kiếm khí liên hoa. ngươi thật liền cho rằng. Cùng lúc trước những phế vật kia kiếm khí liên hoa giống nhau sao cái này mười hai đóa kiếm khí liên hoa. Tạo thành đại trận. Tên là thập nhị táng thiên đại trận về phần uy lực. Tần hoàng đợi chút nữa liền sẽ hưởng thụ một phen. Liên hoàng thở dài. Tần hoàng yên tâm. Bản tỏa cũng không phải tần hoàng bực này phát sổ đồ thành chi nhân. Bản tỏa nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Bất quá. Người của ngươi. Vậy liền không đồng dạng liên hoàng liếm môi một cái. Lúc này. Hắn có chút hưng phấn uy lực như thế chí bảo. Sẽ phải đến trong tay của hắn. Một khi đến trong tay của hắn. Toàn bộ Đông Châu Đại Lục. Ai vẫn là đối thủ của hắn liên hoàng như thế không kịp chờ đợi. Bởi vì vì những thứ khác người trong tay chí bảo. Đều là bất lực vô tận. Chỉ có trong tay hắn tiểu trung. Căn bản là không có cách sử dụng. Khẳng định như vậy sao trầm thương sinh mang trên mặt không thú vị Liên hoàng nói ra nếu là tần hoàng ngươi đem cái kia trung giao ra đương nhiên tốt nói Đây chẳng phải là xem thường ngươi liên hoàng nhất tôn chi chủ muốn chấm vì ngươi đưa ma liên hoàng nghe được trầm thương sinh Mang trên mặt vẻ tức giận Tần hoàng ngươi quả nhiên là cho thể diện mà không cần rồi trầm thương sinh phong khinh vân đảm Không bằng, liên hoàng ngươi xem một chút chung quanh trầm thương xinh ánh mắt vẩy một cái, liên hoàng quay đầu nhìn qua. Oanh dường như toàn bộ thiên địa nổ tung đồng dạng. Nguyên bản 12 vị liên hoa thiên tông cường giả nơi ở. Sau lưng hư không trong cùng một lúc. Nhao nhao nổ tung liên hoàng còn chưa kịp thấy rõ ràng. 12 cách địa phương, xuất. Hiện 12 người. Răng rắc 12 người đồng thời xuất thủ duy trì mười hai đóa kiếm khí liên hoa cường giả cơ hồ là đồng thời bị giết làm sao có thể liên hoàng tự tin vô cùng tự tin bởi vì trầm thương sinh bên này cường giả cũng không nhiều mười hai vị liên hoa thiên tông cường giả cũng không phải trầm thương sinh những người này có thể trong nháy mắt giết chết không chung mười hai người chậm rãi hiện thân mười hai cổ tiên tham kiến bệ hạ người tới chính là mười hai cổ tiên không có khả năng thủ hạ của ngươi, không có khả năng có cường đại như vậy người liên hoàng giống to. mười hai cổ tiên cho khí tức của hắn, cổ lão mà lại mạnh mẽ vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi bốn chương năm trăm ba mươi diệt thiên tông đáng thương liên hoàng làm sao có thể mạnh như vậy mười hai cổ tiên khí tức siêu việt tại chỗ đại đa số người khí tức thì liền liên hoàng một vị thiên tông chi chủ lúc này cũng vô pháp bình tĩnh có thể trong nháy mắt xếp bọn hắn liên hoa thiên tông mười hai vị cường giả liên hoàng trong lòng dĩ nhiên minh bạch mười hai người này mạnh bao nhiêu chí ít không thể so với hắn kém bởi vì thì liền là hắn cũng vô pháp làm đến thuấn sát cái kia mười hai vị trưởng lão cấp bậc người liên hoàng nhìn về phía trầm thương sinh Trầm thương sinh yêu nguyên nhìn xem liên hoàng Làm sao ngươi không phải nhường chấm cảm thụ một chút ngươi thập nhị táng thiên đại trận sao kiếm khí kia liên hoa Giống như tiêu tán a liên hoàng âm ngoan nhìn xem trầm thương sinh Ngươi không khả năng sẽ có cường đại như vậy thủ hạ không có khả năng liên hoàng Tuy nhiên khinh thường đại tần đế triều Nhưng là Đại tần đế triều không tới mới thời gian một năm Nhưng chính là cách này thời gian một năm Ngươi chính là ngồi lên phi kiếm Cũng không có khả năng nhanh như vậy Tăng thực lực lên trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng nhích lên Vậy ngươi biết Âm phủ sao trầm thương sinh trong mắt Âm dương luôn chuyển Không sai 12 cổ tiên chính là từ âm phủ mà đến Âm thiên tử nói qua Hắn cũng là trầm thương sinh Như vậy đại tần đế triều người liền Có thể vô số lần luôn hồi Hiện nay Hiệu quả xuất hiện Chính là mười hai cổ tiên mười hai cổ tiên càng không ngừng tại luôn hồi. Chính là vì liên hoa thiên tung. Tuy nhiên bạch khởi. Ngao thiên hạ long tộc đều rất cường đại. trầm thương sinh muốn cũng không phải những thứ này. Mà chính là tất cả đại tần người. Đều cường đại mười hai cổ tiên có thể nói là thí nghiệm phẩm. Có âm thiên tử chăm sóc. Căn bản không ra được vấn đề. Thời gian một năm, 12 cổ tiên đắt lại như thế cường đại, nhường trầm thương sinh tìm được đại tần biến cường con đường. luân hồi thần hồn càng không ngừng, luân hồi chỉ cần ngươi có thể kiên trì nổi. Như vậy, ngươi chính là cường giả còn tốt. 12 cổ tiên, toàn bộ kiên trì được. Kế tiếp, chính là đại tần đế triều thiên binh tiến nhập trong luân hồi. Liên hoàng nghe vậy, âm phủ liên hoàng tự nhiên biết âm phủ. Đông Châu Đại Lục âm phủ đã mở ra. Thậm chí, Liên Hoàng đã từng một bước tại âm phủ lối vào. Nhưng là, Liên Hoàng không dám tiến vào. Nơi đó khí tức. Quá cổ xưa. Cổ lão đến. Nhưng Liên Hoàng sợ hãi cửa này âm phủ chuyện gì trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Âm phủ cổ lão. Luôn hồi không ngừng thần hồn vĩnh cố bách luyện thành cương Liên Hoàng tựa hồ minh bạch một chút. Nhìn về phía cái kia không chung 12 cổ tiên Nhất thời cảm thấy lòng bàn chân run lên Làm sao có thể tiến vào còn có thể sống được đi ra liên hoàng cảm thấy thật không thể tin Bởi vì hắn thấy cái chỗ kia quá mức đáng sợ ngươi không hiểu trầm thương sinh cởi mở mà cười cười Đúng a liên hoàng hắn làm sao có thể sẽ hiểu đối với người khác mà nói Nơi đó là cổ lão thần bí Cường đại mà vừa kinh khủng Nhưng là đối với trầm thương sinh tới nói Lại là một chuyện khác Cở vương bên trong Vẫn là người đã tại âm phủ tắc ti kỳ chức Tuy nhiên âm thiên tử nói cái gì thập điện riêng la Trầm thương sinh không biết rõ Nhưng là cũng biết Thập điện riêng la đối với âm phủ tầm quan trọng Mười điện còn chưa uy vị Canh mạnh bà còn chưa nấu xong Chỉ có đại tần có thể tiến đến những lời này là âm thiên tử nói như vậy chấm muốn thử một lần âm phủ luôn hồi khủng bố đến mức nào kỳ thực vì thứ nhất tiến vào luôn hồi là trầm thương sinh tiếp theo mới là mười hai cổ tiên cho nên đem đồ vật dao ra đi tại trong tay của ngươi không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì trầm thương sinh hướng liên hoàng vươn tay liên hoàng cười lạnh một tiếng tần hoàng Ngươi cũng đừng cùng bản tỏa kéo cái gì âm phủ Bản tỏa liên hoa thiên tung Chẳng lẽ còn chống cự không được ngươi thiên binh hay sao Trầm thương sinh mỉm cười Thật sao ầm ầm bỗng nhiên Liên hoàng biến sắc Một ngụm máu lớn phun ra Nơi xa Liên hoa sơn mạch Vậy mà tại trầm rãi sụp đổ liên hoàng trong nháy mắt Đem ánh mắt tập trung đến trầm thương sinh trên thân là ngươi trầm thương sinh nhìn phía xa sụp đổ sơn mạch cùng dần dần dâng lên bụi mù còn kèm theo nồng đậm huyết tinh vị đạo chấm nói qua là đến diệt tung ngươi cho rằng chấm chỉ nói là nói đang khi nói chuyện liên hoa sơn mạch phương hướng mấy bóng người nhanh chóng lướt đến tham kiến bệ hạ không phủ bệ hạ nhờ và liên hoa thiên tung không một người sống người đến Chính là đời trước cẩu vương còn thừa chi nhân. Bọn họ là vị trí. Âm thiên tử cũng cùng trầm thương sinh nói qua. Thập điện diêm la dẫn đầu. Thì là từ hoán cảnh hoàng hậu làm không tệ trầm thương sinh cười ha hả nói. Từ hoán cảnh đi vào trầm thương sinh bên cạnh một bộ phượng bào, Nghinh phong phiêu đãng, Dối da trắng nõn tay ngọc. dò xếp không một chiêu. Chỉ thấy... Liên Hoa Sơn mạch phía dưới, một tòa huyết trì hướng về từ hoán cảnh bay tới. Liên Hoàng nhìn thấy tình huống này. Vậy mà giống lên. Tần Hoàng, ngươi đây là sớm đã có sự mưu trầm thương sinh nhìn xem có chút chứng động kinh Liên Hoàng. Nói ra. Xem như một năm trước đi cũng là tại ngươi Liên Hoa Sơn mạch phía dưới. Trôn một kiện bảo bối mà thôi Liên Hoàng khóe miệng hung hăng co lại. Trôn một kiện bảo bối không chung. Vô số thần hồn Bị huyết trì hút vào trong đó Liên Hoàng nhìn thấy từng chương quen thuộc khuôn mặt Không ngừng co quắp Tần Hoàng Ngươi thật là hung áp a vì một kiện bảo bối Ngươi giết nhiều người như vậy Thật chẳng lẽ không sợ trời phạt sao Trầm thương sinh chăm chú nhìn Liên Hoàng Chấm đại thiên mục dân Đại tần bách tính Phồn vinh hưng thịnh Chấm có gì thiên khiển đổ là các ngươi liên hoa thiên tung Giết hại sinh linh vô số Từ kho là chính đạo Thế nhưng là Ngươi không có nhìn thấy Ngươi cũng không nhìn thấy Ngươi liên hoa thiên tông phía dưới bạch cốt Huyết hà nếu là trời phạt Như vậy Đứng mũi chiều sao Chính là ngươi liên hoa thiên tông liên hoàng lắc đầu Vạn tộc sinh linh Nhân tộc là nhất trùng tộc khác Dựa vào cái gì cùng ta nhân tộc bình khởi bình tỏa trầm thương sinh ánh mắt như đau. Hiện tại. Giao ra đông hoàng trung Toái phiến. Chấm có thể cho ngươi thần hồn vào luôn hồi. Nếu không. Chấm để ngươi thần hồn câu diệt liên hoàng trong tay. Nâng trung nhỏ vàng ấm. Nguyên lai like, nó gọi đông hoàng trung a liên hoàng tiếp theo điên cuồng phá lên cười. Tần hoàng. Ngươi thật sự cho rằng. Dạng này ngươi liền có thể đạt được nó sao si nhân nằm mơ liên hoàng trên thân. Mang theo một cỗ chân khí ngược dòng. Cuồng bảo vô cùng bạc khởi đến trầm thương sinh bên người. Bệ hạ. Hắn đây là muốn tự bảo liên hoàng cười ha ha lấy. Tuy nhiên bản tỏa không cách nào khống chế nó. Sử dụng nó. Nhưng là. Tại nó nội bộ. Đã có bản tỏa thần hồn liên lụy. Chỉ cần bản tỏa tự bảo. Nó cũng sẽ hủy đi tần hoàng Đời sau Ngươi cũng đừng muốn có được trầm thương sinh an tính nhìn xem liên hoàng Căn bản không thèm để ý Đông hoàng trung trên thân Ngươi muốn có thần hồn của ngươi ấm ký Liền có thể có há há trầm thương sinh nhẹ nhàng vỗ lồng ngực của mình Đông hoàng trung trầm rãi xuất hiện Sưu ngay tại tử bảo liên hoàng Trong tay đông hoàng trung Vèo một cái Xuyên qua hư không. Đi tới trầm thương sinh trước mặt. Làm tiểu trung không có chút do dự nào trực tiếp tiến vào đông hoàng trung bên trong. Đông hoàng trung. trầm rãi ngưng thực hoàn chỉnh đông hoàng trung liên hoàng trong mắt mang theo thật không thể tin. Muốn muốn lại lúc nói chuyện. Oanh liên hoàng thân thể liên tiếp thần hồn cùng nhau nổ tung. Phong bảo nổi lên bốn phía đem chọn cách hư không đều đè ếp mười hai cổ tiên đồng thời xuất thủ đem tất cả phong bảo ngăn tại bên ngoài trầm thương sinh trước mặt đông hoàng trung trầm rãi nổi lơ lửng đáng thương liên hoàng a trầm thương sinh khẽ thở dài một cái từ hoán cảnh ngao thiên hạ bạch khởi